Trên không Bởi vì bị một đòn nghiêm trọng của triệu hùng cho nên sắc mặt của bùi đông lai trở nên trắng bệt Từng khúc xương trên người hắn giống như là bị gãy ra Đau đớn làm cho hắn thiếu chút nữa ngạt thở Chẳng qua Là hắn vẫn duy trì được sự tỉnh táo trong đầu không ngừng hiện lên chiêu mới vừa rồi của triệu hùng Trong lúc phát kỳnh thì phải hoàn toàn phong bế lỗ chân lông. Không cho kỳnh lực thoát ra ngoài. Lực lượng phải tập trung lại một điểm. Hơn nữa trong quá trình phát kỳnh. Khung xương cùng bản thân. Hai thứ đó phải đồng bộ với nhau. Cùng lúc. Những lời nói của qua tử không ngừng vang lên bên tay của bùi đông lai. Lúc trước hắn không thể nắm bắt được cảm giác này Nhưng bây giờ thì lại có thể Cả người hắn đạt đến trạng thái không minh Mà bao lâu nay chưa có Bịch sau đó Không đợi bùi đông lai hoàn toàn tìm được cảm giác này Thân thể hắn đã hung hăng đập vào một bồn hoa Đem bồn hoa ngã rơi xuống đất Không có gì hơn mà thôi Lúc chạm đất Bùi đông lai liền bừng tình. Trong lòng dường như đã minh bạch được điều gì. Khó miệng không khỏi nở ra nụ cười hưng phấn. Phúc ngắn ngủi hương phấn trôi qua. Bùi đông lai phun ra một ngụm nước miếng. Trong đó có lẫn với máu. Hắn cố nén đau đớn mà đứng dậy. Thật sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Mắt thấy Bùi Đông Lai chẳng những xuất khẩu cùng ngôn hơn nữa lại đứng đến Muốn chuẩn bị tiếp tục chiến đấu Trong lòng của Triệu Hùng liền giận dữ Quát một tiếng Cả người hắn lặng lặng không phát ra một hơi thở Rồi tới gần Bùi Đông Lai Phịch Triệu Hùng vẫn như cũ Vẫn hóa thủ vi đao Trong đó hắn có rót vào ám kính Quy lực có thể so với một thanh đại đao Lúc này đây Bùi đông lai cũng không lưu lại Cũng không có né tránh Mà là vung tay đón lấy Triệu hùng thấy thế Khó miệng lập tức nổi lên một tia cười lạnh Phanh tay của triệu hùng hung hăng chém vào cánh tay của bùi đông lai Bùi đông lai vẫn không nhút nhứt Trong chết mắt Cánh tay của Triệu Hùng đã bị văng ra từ bàn tay truyền đến một cơn đau. Ách! Tại sao có thể như vậy? Trong chết mắt, nụ cười lạnh trên miệng của Triệu Hùng đã biến mắt thay vào đó là hắn sưởng sờ đứng nguyên tại chỗ. Ngay sau đó, không đợi Triệu Hùng lấy lại tinh thần. Tay phải của Bùi đông lai đột nhiên vung lên. Thuận thế làm ra một cái tác tay, Kinh Phong đánh úp vào mắt Triệu Hùng lấy làm ngạc nhiên, sau đó hắn cố gắng gơ cánh tay lên ngăn cản. Đã quá muộn. Dưới ánh đèn tốc độ bàn tay của Bùi Đông Lai đang từ từ bỗng nhiên tăng nhanh. Bút một tác của Bùi Đông Lai vào mặt của Triệu Hùng giống như là đập chết một con rồi. So với lực lượng ám kính khi nảy của Triệu Hùng thì chỉ có cao hơn mà thôi. Lực lượng khủng bố trực tiếp đem Triệu Hùng đánh bay ra ngoài. Này! Làm sao có thể? Mắt thấy Triệu Hùng giống như là quả banh ten nước bị đánh bay ra xa. Cả người phương chấn liền trợn tròn mắt. Hoàn toàn sưởng sờ ngay tại chỗ. Sau đó. Hắn nhắm mắt lại. Dùng sức lắc lắc đầu. Sau đó lại thử đem ánh mắt trường lớn. Cố gắng để bản thân nhìn rõ ràng thêm một chút Giờ khắc này Hắn cho là mình xuất hiện ảo giác Ảo giác Âm thân thể của triệu hùng hung hăng đạp vào trên tường Ngã rầm xuống đất Nửa bên mắt trực tiếp bị lúng vào Máu tư chảy đầm điền Ngươi Ngươi cũng biết ám chính không để ý đau đớn trên mặt Ánh mắt triệu hùng trợn tròn Vẽ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn vào bùi đông lai. Ngươi đã đánh đủ chưa? Đã đánh thoải mái chưa? Có đã chưa? Tới phiên ta nói xong, bóng người liền xuất hiện. Lúc trước bùi da thiếu niên không hề có năng lực hoàn thủ. Lặng yên không một tiếng động xuất hiện trước người triệu hùng. Chân phải nâng lên. hung hăng dậm xuống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr. 178 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr. Chương 178 Một Trận Chiến Định Tương Lai 6 nói riêng về tố chức thân thể thì Bùi Đông Lai cũng không thu gì so với Triệu Hùng. Lúc trước hắn bị đánh không hề có lực hoàn thủ là bởi vì hắn chưa bước qua được cánh cửa ám kình. Mà Triệu Hùng thì ngược lại, có thể lợi dụng ám kình để công kích Bùi Đông Lai. Sau khi tiến vào cảnh giới ám kính thì kình lực của Bùi Đông Lai cũng được tăng lên. Hắn lợi dụng ám kính để ngăn cản thủ đao của Triệu Hùng. Hơn nữa thừa dịp Triệu Hùng ngây người thì Bùi Đông Lai liền một tát đánh bay Triệu Hùng. Lúc này, hắn nhân lúc rèn sắt khi còn nóng, vội vàng sử dụng pháp thối bổ về phía đầu của Triệu Hùng, muốn đem Triệu Hùng giết chết. Mắt thấy một chiêu của Bùi Đông Lai thì Triệu Hùng cũng không dám lấy cứng đối cứng. Hắn giống như là một con lượn Liền lăng qua một bên để né một đòn này của Bùi Đông Lai. Rầm một cước của Bùi Đông Lai liền đánh lên trên mặt đất trong nháy mắt gạch sàn nhà liền vỡ vụn. Một kích không trúng, đột nhiên thân thể của Bùi Đông Lai cuối xuống tay phải chém ra hướng về phía Triệu Hùng. Bởi vì Bùi Đông Lai đột nhiên phát ra lực lượng khủng bố nên làm cho Triệu Hùng hoảng sợ. Nhất thời không thể hoàn toàn phong kín lỗ chân lông cho nên trình lực thoát ra ngoài Cả người giống như là quả bóng xì hơi Mồ hôi đổ đầy ra người Hơn nữa tốc độ lẫn lực lượng đều đã giảm đi đáng kể Mắt thấy bụi đông lai không buông tha Triệu Hùng lại cố gắng trốn tránh Phát hiện mình đã đi vào góc tường Không có cách nào trốn tránh nữa Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể vuông tay đỡ lấy. Phạt âm thanh trầm đục truyền ra. Năm ngón tay bùi đông lai vỗ mạnh vào cánh tay của triệu hùng. Trong nháy mắt ám kênh bùng nổ. Trực tiếp xâm nhập vào cơ thể của triệu hùng. Rắc tiếng xương vang lên. Máu tươi văng khắp nơi. Bùi đông lai đã đánh gãy cánh tay phải của triệu hùng. Sau đó hắn dùng sức kéo Trực tiếp kéo nát cánh tay của Triệu Hùng Đau đớn kịch liệt làm cho Triệu Hùng có cảm giác huyết thở không thông Hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đầu ớt trống rỗng Chết cho ta Thấy Triệu Hùng mất đi sức chiến đấu thì bồi đông lai cũng không ngừng lại Hắn quát lên một tiếng rồi sau đó cầm nửa cánh tay của Triệu Hùng lên Nhắm ngay yếu hầu của Triệu Hùng rồi dùng chính cánh tay của hắn đâm xuống. Phúc trong nháy mắt yếu hầu của Triệu Hùng vỡ vụn, máu tươi văng khắp nơi. À! Phía sau, Phương chấn thấy bùi đông lai ra tay tàn nhẫn, thì hắn liền hoảng sợ, hét to lên một tiếng. Mà về phần Triệu Hùng thì hai mắt hắn trường to nhìn chầm chầm vào bùi đông lai. Đồng thời theo bản năng. Cố gắng vương tay trái ra để che miệng vết thương. Nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Vài giây sau, thân thể triệu hùng run rảy lên một cái rồi sau đó tắt thở ngay tại chỗ. Dưới ánh đèn. Hai mắt của hắn không nhắm lại mà nhìn chầm chầm vào bồi đông lai. Cảm giác kia như muốn hỏi làm sao mày có thể phát ra được ám trình. Không để ý để triệu hùng đã chết đi, bùi đông lai xoay người, cả người đều là máu hướng về phía phương chấm. Không, không nên qua đây. Nhìn cả người bùi đông lai đều là máu. Thì phương chấm chỉ cảm thấy bùi đông lai giống như là một tên ác ma đến từ đi đan ngột. Theo bản năng hắn liền lui về phía sau. Lui về phía sau. À, à, lui ra. Lui ra Đột nhiên Một trận kền phong hướng mặt của Phương Chấn mà quét vào Hai mắt của Phương Chấn liền nhắm lại rồi hét to lên một tiếng Sau đó Khi hắn mở mắt ra thì rõ ràng thấy được cả người Bùi Đông Lai đều là máu đan đứng bên người hắn Thiếu chút nữa thì hắn đã bị hồ mà chết Bùi Đông Lai không nói hai lời Liền trực tiếp sách Phương chấm lên giống như là sách một con gà Theo bản năng thì Phương chấm liền chống lại Cả người vung quyền đánh về phía Bùi Đông Lai Bùi Đông Lai thấy thế Đột nhiên tay phải của hắn phát lực cầm lấy Phương chấm Dùng sức quăng về cái bàn trạng ở bên cạnh Rầm Loãng soảng loãng soảng A. Ba thanh âm lần lượt vang lên Cả người phương chấm nhuộm đầy máu. Hắn giống như là một con chó chết. Cả người cuộn lại nằm trên mặt đất. Không ngừng run rễ. Bùi đông lai thấy thế cũng không động thủ nữa. Hắn cuối người xuống nhặt chiếc đào tạo ở dưới đất lên. Sau đó cầm một mảnh cẩm thạch vỡ. Đặt trên cổ của phương chấm. Lạnh lùng nói lập tức kêu người của mày dừng lại Nếu không tao sẽ cho màu sống không bằng chết Nói xong Tay phải của bùi đông lai hơi phát lực Mảnh cẩm thạch liền hơi cứ vào cổ của phương chống Nhất thời máu từ cổ của phương chống nhỏ ra Bên tai vang lên lời nói bùi đông lai lại cảm nhận được trên cổ truyền đến cơn đau thì Phương chấn sợ tới mức cả người run lên. Chất lỏng màu vàng giữa hai chân hắn không khống chế được mà phải chảy ra. Phương ra. Ngay khi điện thoại được chuyển thì giọng nói của tên Bảo Tiêu liền vang lên. Vẫn chưa trả lời, cả người Phương chấn run lên, mỗi lần run thì một ít chất lỏng giữa hai quần hắn lại càng chảy ra thêm. Sắc mặt bùi đông lai phát lạnh tay phải lại phát lực mảnh cẩm thạt liền đâm vào cổ của phương chấn. Ngươi! Các ngươi lập tức dừng lại. Cảm nhận được bùi đông lai thật sự sẽ ra tay, phương chấn sợ tới mức hồn phi phách tán, rống lên. Phương ra, ngài. Ngài nói cái gì đầu bên kia điện thoại. Tên bảo tiêu liền cảm thấy ngạc nhiên khi nghe phương chấn nói như vậy. Hắn chỉ cảm thấy được lỗ tai của mình xuất hiện vấn đề. Dừng! Dừng lại! Phương chấn sắp khóc. Hắn có một vạn lý do tin tưởng. Nếu hắn không làm theo như lời của Bùi Đông Lai thì Bùi Đông Lai tuyệt đối sẽ giết hắn. Phương ra, vì sao phải dừng lại? Các huynh đệ lập tức liền muốn động thủ. Chỉ cần giết được vài tên ủng hộ liễu nguyện thì kế hoạch của ngài cùng với quý tiểu thư sẽ thành công. Ta nói ca múa nhạc ngươi dừng lại. Không đợi tên bảo tiêu kia nói xong, Phương chấn liền dùng toàn lực hét lớn. Giọng nói của Phương chấn làm cho tên bảo tiêu kia thiếu chút nữa làm rớt đào tạo xuống đất. Vâng, Phương ra. Tên bảo tiêu kia hiếp sâu một hơi rồi liền trả lời một câu thuyết phục. Tuy rằng hắn không biết vì sao trong lúc nguy cấp này Phương chống lại dừng hành động. Nhưng mà người ra lệnh chính là Phương chống cho nên hắn không dám chống lại. Nói xong thì hắn liền lấy ra một cái máy truyền tin. Trầm giọng nói mọi người nghe rõ. Phương gia yêu cầu chúng ta lập tức đình chỉ hành động. Nói lại một lần nữa, Phương Gia yêu cầu chúng ta lập tức đình chỉ hành động lôi ca. Vì sao Phương Gia lại muốn dừng lại hành động lần này A. Đúng vậy a, lôi ca, lúc này tại sao Phương Gia lại có thể để chúng ta dừng lại lôi ca, người không lầm chứ? Nếu không thì người hãy hỏi lại Phương Gia đi. Sau khi nghe được mênh lệnh của người gọi là Lôi ca thì thủ hạ dưới tay của Phương chấm liền nghi ngờ. Hô đối mặt với những lời nghi ngờ này thì Lôi ca liền hít một hơi thật sau. Sau đó nổi giận. Rống lớn ta ca múa nhạc. Làm sao ta biết Phương ra lại làm như thế? Nếu các ngươi có dụng khí thì tự mà đi hỏi Phương ra đi. Nghe được tiếng rống của lôi ca thì tất cả đám người liền ngậm miệng lại. Trong đó không ít người trơ mắt nhìn mục tiêu cách mình không xa. Cùng lúc đó, Bùi Đông Lai trực tiếp cút điện thoại. Âm mưu của mày và Quý Hồng là gì cút điện thoại? Bùi Đông Lai lạnh giọng hướng Phương Chấn hỏi. Lúc này đây, Phương Chấn không có trả lời ngay, thậm chí vẻ sợ hãi trên khuôn mặt hắn đã giảm đi rất nhiều. Dường như, thông qua một trận giày vò vừa rồi thì cả người liền bình tĩnh trở lại. Cậu thả ta, ta sẽ nói cho cậu biết. Vài giây đồng hồ sau, Phương Chấn mở miệng. Nghe Phương Chấn nói như vậy thì bùi đông lai cũng không nói gì, hắn liền nắm mảnh cẩm thạt lên rồi đột nhiên vung lên. Phúc lỗ tai của Phương Chấn liền bị cắt đứt máu tươi phun ra. A a phương chấm liền kêu lên một tiếng thảm Đồng thời theo bản năng che lấy cái lỗ tai Bất quá lại là không có cầu xin tha thứ Mà là thở hổn hện rống lớn nói có dũng khí thì giết tao đi Bùi đông lai không có lại ra tay mà là nheo lại ánh mắt Hát tao nói cho mày biết cho dù mày có giết tao đi chăng nữa Thì đêm nay liễu nguyện cũng sẽ chết Mắt thấy Bùi Đông Lai không nói lời nào. Phương chấm nghĩ đến bản thân mình đã nắm được chỗ yếu hại của Bùi Đông Lai. Cô ý đe dọa mặt khác. Mụi muội của tao chính là tình nhân của Tào Nghiễm Giang. Nếu mày giết tao thì nàng tuyệt đói sẽ giúp ta báo thù. Tao thừa nhận là thực lực của mày rất mạnh. Nhưng mà trước mặt cơ quan quốc gia thì mày chắc chắn phải chết. Nói đủ chưa Thấy phương chấn nói hết Thì bùi đông lai ngồi sợm xuống Đối mặt với phương chấn Thả ta ta sẽ nói cho mày biết kế hoạch của quý hồng Phương chấn nhịn đau cắn răng Liệu nguyệt có ơn đối với ta Cho nên ta sẽ cố gắng cứu nàng Nếu không cứu được thì ta cũng không có cách nào Bùi đông lai cười lạnh Còn về phần muội muội của mày giúp mày báo thù Mày cảm thấy rằng, nếu tao đã dám ám sát mày thì tao còn sợ bị muội muội mày trả thù sao mày. Nghe được Bùi Đông Lai nói như vậy thì Phương chấn liền ngây ra. Sau đó hắn điên cuồng lắc đầu mày không cần nói lung tung như thế. Nếu mày không quan tâm đến sinh tử của Liễu Nguyệt thì vì sao lại bắt tao gọi điện. Ngăn cản hành động của đám thủ hạ không thể không nói. Phương chấn có thể trở thành kiêu hùng một phương thì quả thật có chỗ hơn người. Ngay cả lúc nằm trong tuyệt cảnh thì cả người hắn vẫn giữ được vài phần bình tĩnh. Mắt thấy không thể lừa gạt phương chấn. Bùi đông lai dứt khoát không muốn diễn kịch nữa. Lạnh lùng nói nếu như tao nhớ không lầm thì lúc trước mày có nói qua đêm nay tao sẽ sống không bằng chết. Đúng không? Phương chấn há to mồm, không phản bác được. Tao đã được huấn luyện ở căn cứ huyết sát cho nên có học vài thủ đoạn. Ú Vinh Quy Quy Hơn Dường như là có đến 108 loại thủ đoạn để bức cung. Bùi đông lai nói xong thì cô ý dừng lại một chút. Rồi lại nói tiếp tao nghĩ. Cho dù là 108 loại thủ đoạn này không thể lấy được tin tức gì trong miệng của mày Nhưng mà cũng có thể để cho mày cảm nhận dơn Dơn Quy Quy Hù Vinh Quy Quy Ờ Cái cảm giác sống không bằng chết Mày cảm thấy thế nào trong nháy mắt? Hơi thở của phương chấn liền trở nên dồn dập. Thân mình cũng run lên. Lột da, rút xương. Mày thích cái nào trước Bùi đông lai like nói xong? Cô ý cầm lấy một mảnh cẩm thạt. Đồng thời đưa từ từ vào ngay đồng tử của phương chấn hoặc là tự nói. Hoặc là tao đâm vào không? Không cần ta. Ta nói cho. Ta sẽ đem toàn bộ những gì ta biết nói ra. Phương chấm bị dọa đến sủi lơ trên mặt đất hoàn toàn sụp đổ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 179 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 179 Một Trận Chiến Định Tương Lai Bảy Bóng Đêm Dần Trôi Gió đêm phe phẩy Trong chiếc rung roi phan tôm Quý hồng Vương một ly rượu đỏ Nhìn cảnh sát bên ngoài Ý cười trên mặt càng đậm Nhìn thấy nụ cười trên mặt quý hồng thì ở một bên Mạc nhận và tạ hoa hai người đều rất rõ Qua đêm nay Giang sơn hắc đạo của Đông Hải sẽ thuộc về quý hồng Băng hỏa lưỡng trọng thiên cũng sẽ biến mất kể từ đây Chỉ còn lại một hỏa mỹ nhân lưu lại ở Đông Hải này Rèn Rèn đột nhiên tiếng chuông di động vang lên Đánh vỡ không khí im lặng trong ô tô Quý hồng thu hồi ánh mắt Nhấp một ngụm rượu rồi sau đó mỉm cười nhận điện thoại Lão bản dường như là toàn bộ cảnh sát đã xuất động Trong đó bao gồm cả đặc công Không ít huynh đệ của chúng ta đã bị bắt. Người xem. Còn muốn gây ra náo loạn. Hấp dẫn sự chú ý của cảnh sát hay không sau khi điện thoại được chuyển. Thì giọng nói của tên thủ hạ vang lên. Hẳn là người của phương chấn đã động thủ các ngươi có thể dừng lại. Quý hồng cười, nói. Đối với quý hồng mà nói. Sở dĩ nàng để cho thủ hạ của mình gây ra động tĩnh lớn như vậy thì muốn thu hút cảnh sát. Để cho người của Phương Chấn có thể thuận lợi thực hiện bước cuối cùng của kế hoạch. Sau đó rồi rút lui khỏi Đông Hải khiến cho cảnh sát vô kế khả thi. Còn về phần những tên bị cảnh sát mang đi thì Quý Hồng cũng không để ý. Trong bàn cờ, luôn luôn phải có binh sĩ hy sinh. Đối với Quý Hồng mà nói thì những tên này ngay cả tư cách làm binh sĩ cũng không có. Vâng, lão bản. Đầu bên kia điện thoại tên thủ hạ liền vội vàng lĩnh mệnh. Quý Hồng không nói lời vô ích. Trực tiếp cốt điện thoại. Sau đó bấm điện thoại của Phương Chấn. Dùng một ngữ khí như cũ. Hỏi Phương Chấn. Người của ông hành động chưa? Người của ta đã không đợi kịp nữa rồi Ta mới nhận được tin của thủ hạ Người của ta vẫn dựa theo kế hoạch như cũ mà hành đông Đầu bên kia điện thoại Bởi vì phương chấn bị bồi đông lai uy hiếp Cho nên hành đành phải đưa ra câu trả lời thuyết phục Bên tai vang lên lời nói phương chấn Nụ cười của quý hồng càng thêm quyến rũ phương lão đại Vì muốn chào đón thắng lợi của chúng ta. Giọng nói của ông hẳn là cần phải hưng phấn. Cao hướng lên một ít. Chứ đừng nên nghiêm túc giống như bây giờ. Quý lão đại không quên ước định giữa chúng ta là tốt rồi. Phương chấn trầm mặt sau một lúc lâu. Dựa vào hình dáng của miệng khi phát âm của bùi đông lai mà hắn liền trả lời một câu chắc chắn. Yên tâm. Phần của ông cũng không ít đâu. Quý hồng cười cười, nói tốt lắm, ta rất muốn gặp văn mỹ nhân rồi, cứ như vậy đi. Nói xong quý hồng không đợi phương chống trả lời thuyết phục, liền quốc điện thoại. Ta đã hoàn toàn dựa theo yêu cầu của mày làm. Đầu bên kia đào tạo, sắc mặt phương chấn trắng bệt nhìn vào bồi đông lai thả ta. Giúp tao làm hai chuyện, tao sẽ tha cho mày. Bùi đông lai nói, sát mặt bình tĩnh. Mày! Phương chấn tức giận đến cả người phát ruông. Hai việc cuối cùng, chỉ cần làm cho tao hai việc này thì tao cam đoan sẽ thả mày đi. Vẽ mặt bùi đông lai nghiêm túc, nhìn qua tuyệt đối không giống nói dối. Không thể! Phương chấn dùng sức lắc đầu. Phương chấn tao hy vọng mày hiểu được mày không có tư cách bàn điều kiện với tao. Giọng nói của bùi đông lai trở nên phá lạnh. Cả người phương chấn chấn động không phản bác được. Chắc hang là băng mỹ nhân đã đến only đi nhanh hơn một chút. Quý hồng cũng không biết chuyện tình của phương chấn cho nên nàng cảm thấy kế hoạch của mình đã thành công. Trong lòng vô cùng vui sướng. Lập tức kêu ông ly tăng tốt. Ông ly không có hé răng mà là đạp chân ga. Trong chết mắt chiếc rung roi phan tôm liền hóa thành một đạo ảo ảnh. Hướng tập đoàn thiên tường chạy nhanh đến. Lúc này trong ô tôt. Hai người mạc nhận và tạ hoa đều rõ ràng. Thế cục đã đại định. Sau đêm nay Đông Nguyệt Bang cùng Thiên Tường sẽ chính thức xóa tên khỏi Đông Hải 15 sau Chiếc rung roi phan tôn của Quý Hồng đã thuận lới đi đến dưới lầu của tập đoàn Thiên Tường Khi xe dừng lại thì Quý Hồng rõ ràng nhìn thấy được chiếc lơn Ê Đơn Cưng Â Lơn Ê Ê Ú Nguyệt của Liễu Nguyệt. Khó miệng nàng không khỏi nở ra một nụ cười của người thắng lợi. Xem ra văn mỹ nhân của chúng ta đã chờ lâu rồi, đi thôi, chúng ta đi lên cho nàng một kinh hỷ. Thu hồi ánh mắt quý hồng mỉm cười, dẫn đầu từ trong ô tô đi ra. Mạc nhận cùng tạ hoa nhìn nhau rồi lần lượt xuống xe. Xuống xe. Dưới sự bảo vệ của ân ly thì quý hồng đi ở phía trước mà mạc nhận cùng tạ hoa thì đi ở sau cùng. Bảo vệ của tập đoàn thiên tường thấy quý hồng thì vốn là ngẩn ra. Sau đó muốn ngăn trở nhưng kết là thấy mạc nhận cùng tạ hoa. Phát hiện này làm cho bọn họ nhất thời sưởng sờ ngay tại chỗ. Đông Ngụy bang cùng mảnh hổ bang đối lập với nhau trong thế giới ngầm của Đông Hải thì ai ai cũng biết điều này. Mà bảo vệ của tập đoàn thiên tường đều là người của Đông Ngụy bang cho nên rất rõ việc này. Mạc Lão Đại tả ra Mặc dù trong lòng cảm thấy khiếp sợ khi thấy Mạc Nhận và tạ hoa đi chung với Quý Hồng nhưng mà hai tên bảo vệ cũng không hỏi nhiều. Trước tiên lên chào hỏi mạc nhận và tạ hoa. Đối mặt với lời chào hỏi của hai tên bảo vệ thì mạc nhận và tạ hoa cũng không lên tiếng. Mà một bên quý hồng nụm niểu tươi cười liệu tiểu thư ở trên lầu sau. Mắt thấy quý hồng mở miệng, hai gã bảo vệ trì an có chút không biết phải làm sao. Quý tiểu thư hỏi các ngươi đấy. So sánh với mặt nhận mà nói thì hận ý của tạ hoa đối với Liễu Nguyệt càng đậm hơn. Ước gì thấy được Liễu Nguyệt sớm sụt đổ. Hiện giờ thấy hai gã bảo vệ không trả lời câu hỏi của quý hồng thì hắn liền mở miệng kiển trát. Bẩm tạ ra, lão bản ở trên lầu. Đối mặt với lời của mắng của tạ hoa thì trong lòng hai gã bảo vệ khiếp sợ không thôi. Bất quá lại là không có nghĩ nhiều Mà là trước tiên cấp ra câu trả lời thuyết phục Khanh khát Thấy một màn như vậy thì một lần nữa Quý Hồng nở nụ cười Phong tình vạn chủ Từ sau khi trở thành người đứng đầu của mảnh hổ bang Thì chưa bao giờ Quý Hồng cao hứng như ngày hôm nay vậy Bên tai vang lên tiếng cười của Quý Hồng Nhìn vào bóng lưng của bốn người thì hai tên bảo vệ sưởng sờ ngay tại chỗ Sao lại thế này? Mạc lão đại Tạo ra như thế nào sẽ cùng quý hồng cùng một chỗ theo ta thấy Rất có thể lão bạn cùng với quý hồng nói chuyện làm ăn Nếu không quý hồng sẽ không tới nơi này ta cảm giác không thiết hợp Ngươi cẩn thận nhớ lại xem Mạc lão đại cùng tạ ra dường như là tôn kính với quý hồng A. Hơ Con mẹ nói ngươi muốn chết A. Lời này mà ngươi cũng có thể nói lung tung được sao Mặc dù đã đi xa nhưng quý hồng vẫn nghe được cuộc nói chuyện của hai tên bảo vệ Nàng không nhịn được mà quay sang nhìn mạc nhận và tạ hoa Nụ cười trên mặt càng đậm Đồng thời trong đôi mắt cũng hiện lên vẻ chờ mong Trời mong cùng liễu nguyệt gặp mặt Đến mấy phút đồng hồ sau Nương theo một tiếng vang thì thanh máy đã đến tầm cao nhất của tập đoàn thiên tường Ra thang máy quý hồng vẫn đi đầu Rất nhanh Dưới sự bảo vệ của ân ly thì quý hồng đã mang theo mạc nhận cùng tạ hoa đi đến trước phòng hội nghị Ông Ly giữ im lặng tiến lên từng bước. Đẩy cửa phòng ra. Các cửa phòng liền mở ra. Nương theo ánh đèn thì Quý Hồng có thể thấy được trong phòng họp có vài người đang ngồi trước bàn hội nghị. Toàn bộ những người này đều là cổ đông của Tập đoàn Thiên Tường. Quý Lão Bản Ngay khi Quý Hồng ngạc nhiên thì trong phòng họp đã có vài tên cổ đông đứng dậy chào hỏi Quý Hồng. Đồng thời thở nhẹ một hơi Bọn hắn bị ép buộc đem một phần cổ phần bán ra cho Quý Hồng hơn nữa còn biết được kế hoạch của Quý Hồng Lúc trước thấy Liễu Nguyệt cùng Quý Hồng không xuất hiện thì bọn hắn cảm giác được có một cây kiếm đang treo trên đỉnh đầu Hiện giờ Quý Hồng đã đến Làm cho bọn hắn thở vào nhẹ nhõm Ở bọn hắn xem ra Mấy tên ủng hộ Liễu Nguyệt còn chưa đến Như vậy chứng tỏ kế hoạch của Quý Hồng đã thành công viên mãn Thành công sao Dưới ánh đèn, nụ cười trên mặt Quý Hồng động lại Trong lòng xuất hiện một trực giác không tốt Bởi vì dựa theo lời nói của hai tên bảo vệ Thì Liễu Nguyệt đã tới tập đoàn thiên tường Như vậy mà hiện giờ Liễu Nguyệt lại không có trong này Cũng giống như Quý Hồng, Mạc Nhận và Tạ Hoa cũng không thấy Liễu Nguyệt đâu cả, sắc mặt hai người hơi đổi. Liễu Nguyệt còn chưa tới sao? Quý Hồng trầm giọng hỏi. Quý Lão Đại ta chờ cô đã lâu. Không đợi mấy tên cổ đông kia trả lời thì từ đằng sau đã truyền đến giọng nói của Liễu Nguyệt. Nói xong, bóng người xuất hiện. Liễu Nguyệt thân mặc một bộ đồ màu đen xuất hiện ở phía sau. Bá! Nghe được giọng nói của Liễu Nguyệt thì bốn người quý hồng liền ngạc nhiên. Sau đó quay đầu lại thì thấy vẻ mặt Liễu Nguyệt âm trầm. Đang đi lại đây. Trừ Liễu Nguyệt ra thì bên cạnh nàng còn mấy tên cổ đông ủng hộ nàng nữa. Thời gian chậm dần, hình ảnh nhưng đứng lại. Thấy mấy tên cổ đông ủng hộ Liễu Nguyệt thì bất kể là mạc nhận. Tạ hoa hay là người có tâm lý mạnh như Quý Hồng cũng đều sưởng sờ ngay tại chỗ nếu không phải tiếng bước chân của đám người Liễu Nguyệt vang lên. Thì bọn hắn hoài nghi hai mắt của mình xảy ra vấn đề. Bởi vì lúc nãy Phương Chấn đã nói cho Quý Hồng biết rằng đám người này đã bị Phương Chấn xử lý. Mà hiện giờ. Những tên này chẳng những còn sống nhăn răng ra hơn nữa đều đi sau liễu nguyệt Những tên này không phải là bị thủ hạ của phương chấn xử lý rồi sao Bọn hắn làm sao có thể còn sống Dưới ánh đình hai người mạc nhận và tạ hoa đều trợn tròn há hốt mồm Cùng lúc đó một nỗi sợ hãi bắt đầu lan tràn trong cơ thể bọn hắn Bọn hắn đều đem tất cả tiền cược đặt ở trên người Quý Hồng Nếu Quý Hồng thu trận này thì dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được kết quả của bọn hắn Không riêng gì bọn hắn mà ngay cả Quý Hồng cũng bị biến hóa bất thình lình này làm trở tay không kịp Chẳng lẽ Phương chấn hai mặt sau lưng đâm ta một nhát ư Lý trí nói cho Quý Hồng biết nàng bị Phương chấn đùa giỡn Quý cổ đông thoạt nhìn thì sắc mặt của cô cũng không được tốt A. Không đợi quý hồng nghĩ tiếp. Liễu Nguyệt dừng bước cách xa quý hồng mười thước. Vẽ mặt nở ra nụ cười lạnh như băng việc này thì cô có vui mừng không vui mừng. Trong phút chốc quý hồng liền cảm giác bản thân mình thất bại. Nàng chỉ cảm giác được mình đã bị tát một tác vào mặt. Không vang. Nhưng lại rất đau. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 180 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 181 trận chiến Định tương lai tám liễu lão đại Thật sự là hảo thủ đoạn A Ta đây tâm phục khẩu phục Trong lòng xuất hiện cảm giác thất bại Quý Hồng nhớ nhíu mày nhìn nhưng mà Ta rất hiếu kìa Rốt cuộc là liễu lão đại đã cho phương chấn chỗ tốt gì mà hắn có thể không so đo việc nhi tử của hắn bị người của liễu lão đại đánh Trong thời điểm quan trong này lại hợp tác với liễu lão đại hát Không nghĩ tới dưới gầm trời này lại có chuyện mà quý lão đại không thể đoán được A. Liễu Nguyệt cười lạnh nhìn chầm chầm quý Hồng Sát ý lẫm nhiên Nàng rất rõ nàng Đêm nay nếu không phải bùi đông lai và những thứ mà đông phương thần để lại cho nàng Thì nàng cùng tập đoàn thiên tường sẽ bị quý hồng nuốt gọn Ta nghĩ cần phải nhắc nhở liễu lão đại một câu Tuy rằng thực lực thủ hạ của cô rất mạnh nhưng mà nếu muốn giết ta thì không có khả năng Lùi lại một vạn bước mà nói thì cho dù cô có giết được ta thì cũng khiến cho Trần Anh chú ý đến. Lấy năng lực của Trần Anh nếu cô ta muốn điều tra tất cả mọi chuyện thì cũng không quá khó. Đến lúc đó thì kết cục của cô cũng sẽ không khá hơn đâu. Có lẽ là nhận ra được sát ý trên người của Liễu Nguyệt nên Quý Hồng lại mở miệng. Giọng nói không có chút gì gọi là sợ hãi. Tuyệt không lo lắng Liễu Nguyệt động thủ. Liễu Nguyệt rất rõ ràng. Lấy thực lực của 5 người tiểu lan. Đồng thời cầm súng thì muốn xử lý Quý Hồng cũng là một việc khó. Hơn nữa. Đúng như lời của Quý Hồng nói. Cho dù bản thân nàng có giết chết được Quý Hồng nhưng mà cũng không có cách nào có thể né tránh được sự điều tra của Trần Anh. Lưu lại hai người bọn họ Cút mặc dù trong lòng không cam chịu Bất quá Liễu Nguyệt cũng đồng ý Ánh mắt của nàng liếc nhìn về phía mặt nhận Và tạ hoa giống như là nhìn vào hai người chết Cút bên tai vang lên từ cút này Sắc mặt của quý hồng liền trở nên khó coi Nhưng nàng cũng không đáp trả lại Mà là nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng Của Liễu Nguyệt Liễu Lão Đại ta không phải không thừa nhận rằng ta đã đánh giá thấp cuộc. Bất quá trò chơi này vẫn chưa chấm dứt. Bản thân ta muốn nhìn đến phút cuối rốt cuộc trong hai ta. Ai là kẻ cười cuối cùng? Nói xong quý hồng cũng không nói lời vô ích, mang theo ân ly rời đi. Liễu Nguyệt thấy thế cũng không ngăn cản lại, để cho quý hồng tùy ý rời đi. Lúc Quý Hồng rời đi thì Mạc Nhận và Tạ Hoa cũng muốn đuổi theo nhưng mà hai người bọn hắn chỉ cảm thấy dường như dưới chân bị khối đá nặng ngàn cân đè vào. Không thể nhút nhít được nửa bước. Bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của Liễu Nguyệt đang tập trung nhìn vào bọn hắn. Về phần Liễu Nguyệt thì tỏa ra sát ý mà những tên cổ đông ủng hộ Liễu Nguyệt thì lại vô cùng phẫn nộ. Tiểu Tiểu nguyệt, ta, ta bị quý hồng uy hiếp. Mắt thấy mình và mạc nhận bị quý hồng bỏ lại thì khuôn mặt tạ hoa lộ ra vẻ hoảng sợ. Tạ hoa, đến lúc này mà mày còn muốn ngụy biện sao đúng vậy, mày tưởng rằng chúng ta đều là kẻ ngu sao? Mày, cái tên vương bác đảng này, mày lại có thể liên hợp với quý hồng đối phó chúng ta, thật sự là đáng chết. Không đợi tạ hoa nói câu kế tiếp, đám người cổ đông ở phía sau lưng Liễu Nguyệt đã giận dữ rống lớn. Mạc nhận không không có hé răng, mà là vẫn không nhút nhức nhìn chầm chầm Liễu Nguyệt. Trong một năm qua chưa bao giờ hắn che giấu tình yêu của mình đối với Liễu Nguyệt. Nhưng mà, từ đầu đến cuối, Liễu Nguyệt cũng không chấp nhận tình yêu của hắn, thậm chí ngay cả tỏ thái độ cũng không có. Dưới tình hình như thế thì mắt thấy bùi đông lai. Một tên ngoại nhân lại có thể ở lại trong biệt thự đàn cung thì trong lòng của hắn liền tức giận. Cho nên hắn liền không càm lòng, vội tìm quý hồng để hợp tác cố gắng muốn xé nát bộ mặt kiêu ngạo của Liễu Nguyệt. Sau đó khiến cho Liễu Nguyệt thần phục ở dưới hắn của hắn. 30 trước Bản thân hắn còn nghĩ tới một màn này. Nhưng mà hiện giờ thấy phán cờ này quý hồng đã thua. Mình và tạ hoa đã rơi vào trong tay của Liễu Nguyệt. Hắn có một loại cảm giác từ phía trên đường rớt xuống địa ngục giận bỏ hắn vào đây. Liễu Nguyệt mở miệng. Vù vù mệnh lệnh của Liễu Nguyệt vừa hạ xong thì Tiểu Lan cùng bốn tên bảo tiêu bên cạnh đã giống như hủy mị. Chạy về phía hai người mạc nhận và tạ hoa. Thấy hai người mạc nhận và tạ hoa bị chế phục thì Liễu Nguyệt không mở miệng tiến vào phòng họp. Trong phòng họp, vài tên cổ đông đã âm thầm bán cổ phần cho quý hồng nghe được hết những tiếng ngoài cửa thì cả đám liền hoảng sợ. Vẽ mặt tái nhợt. Tụ tập cùng một chỗ. Mắt thấy hai người mạc nhận và tạ hoa giống như là hai tên phạm nhân thông thường bị áp chảy vào thì vài tên cổ đông trong phòng liền kinh hải. Ngay cả thở cũng không dám. Sau đó, Liễu Nguyệt mặt lạnh như sương tiến vào phòng họp. Bá! Trong phòng. Cả đám liền giống như ngồi ở trên lò lửa. Thấy Liễu Nguyệt vào thì cả đám liền đứng lên vẻ mặt hoảng sợ nhìn vào Liễu Nguyệt Lốt cốt Lốt cốt Liễu Nguyệt không để ý đến bọn hắn Hướng lên vị trí cao nhất trong phòng học mà đi tới Âm thanh giày cao gót nện xuống sàn nhà vang lên Âm thanh kia giống như là âm thanh đến từ địa ngục Khiến cho những kẻ phản bộ Liễu Nguyệt liền cảm thấy kinh sợ Trong đó bởi vì khẩn trương mà mấy tên đều đổ mồ hôi như mưa. Chư vị, sau khi anh của ta chết thì ta đối với mọi người cũng không tệ. Một lát sau, Liễu Nguyệt liền mở miệng nói. Ánh mắt của nàng liếc qua những tên phản bội nhưng mà. Thế nhưng các ông lại có thể liên hợp với ngoại nhân. Khiến cho Giang Sơn mà đại ca của ta dành cả nửa đời mới đánh đổi được thiếu chút nữa biến mất. Nói tới đây, giọng nói của Liễu Nguyệt hoàn toàn lạnh xuống mọi người nói ta nên xử lý đám người này như thế nào đây? Dết hết những tên vong ương bội nghĩa này. Đúng vậy Liễu Tiểu Thư, hãy dết hết bọn chúng. Liễu Nguyệt vừa nói xong thì tất cả những người ủng hộ Liễu Nguyệt liền tỏ thấy độ ý kiến vô cùng giống nhau. Đám người phản bội thấy một màn như thế thì ngay cả thở cũng không dám dẫn bọn họ tới đây. Liễu Nguyệt đưa mắt nhìn sang mạc nhận và tạ hoa, giọng nói lạnh lùng. Nghe được mệnh lệnh của Quý Hồng thì hai tên thành viên huyết sát liền áp giải mạc nhận và tạ hoa đi đến trước người Liễu Nguyệt. Tiểu! Tiểu Nguyệt! Cháu hãy nghĩ đến những công lao trước đây của ta mà hãy tha cho ta một mạng. Từ đây về sau ta sẽ không dám nữa. Hai gối quỳ rạc xuống đất. Trên mặt tạ hoa không có một chút khuất nhuột. Nếu có thì đó chính là vẻ sợ hãi. Hắn đã không hỏi chuyện giang hồ nhiều năm. Tâm huyết kia vốn đã mất đi. Đối mặt với cái chết ở phía trước thì hắn cũng không còn cảm thấy không sợ giống như lúc trẻ nữa. Không trả lời. Liệu Nguyệt chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh truy thủ. Phúc giơ tay chém xuống. Hàng quan hiện lên. Dưới ánh mắt nhìn chăm chút của mọi người thì Liễu Nguyệt huy động truy thủ. Truy thủ sắc bén giống như là cắt đầu hũ vậy. Trực tiếp cắt đứt đầu của tạ hoa. Bịch sắc mặt Liễu Nguyệt không đổi trực tiếp đem đầu tạ hoa để trên bàn. À à à thấy một màn như vậy thì hai gã cổ đông phản bội Liễu Nguyệt liền kêu to lên. Mặt khác ba gã cổ đông khác liền sụi lơ trên ghế. Ừm máu tươi bắn tới trên người mạc nhận, hắn không kìm lòng được mà nuốt nước miệng một cái. Phực sau đó không đợi mạc nhận mở miệng nói, liễu nguyệt liền một đau kết thúc sinh mệnh của hắn. Hai tròng mắt của hắn trợn lên. Vẫn không tròng mắt. Vẫn không nhút nhút nhìn thấy liễu nguyệt. Giống như đang hỏi vì sao mà Liễu Nguyệt lại không tiếp nhận tình yêu của hắn. Lại giống đang hỏi vì sao, vào thời điểm quan trọng lại có giết hắn. Liễu? Liễu tiểu thư, chúng ta cũng biết sai lầm rồi, xin. Xin tha cho chúng ta một mạng. Mắt thấy Liễu Nguyệt giết liền hai người thì đám người phản bội liền bị hù sợ đến vỡ mặt. Trong đó có một gã sợ tới mức trực tiếp quỳ xuống đất. Cả người run rảy mà cầu sinh. Bịt bịch. Thấy tên kia quỳ xuống thì những tên còn lại đều quỳ theo. Tụi hắn muốn dùng phương thức này để cầu sinh tha thứ. Nhìn một đám người giống như là chó tê. Quỳ. Quỳ xuống đất thì Liễu Nguyệt cũng không có động thủ nữa. Mà là tự hỏi nên xử trí đám bọn hắn như thế nào. Đồng thời trong lòng cũng cảm thấy may mắn vì thời điểm quan trọng này bùi đông lai lại ở Hàng Châu khốn chết phương chấn. Nếu không thì hậu quả khó lường. Liễu Nguyệt trầm mặt khiến đám cổ đông này càng thêm sợ hãi, bọn hắn không ngừng dập đầu. Thấy như vậy một màn thì thân là bảo tiêu của Liễu Nguyệt thì tiểu lan vô cùng rõ ràng. Qua đêm nay, huy vọng của Liễu Nguyệt ở tập đoàn Thiên Tường cùng với Đông Nguyệt bang sẽ lên cao hơn. Đồng dạng, hắn cũng rõ ràng tất cả chuyện này đều là bồi đông la cho Liễu Nguyệt. Đối với mọi việc thì Quý Hồng cũng không rõ ràng lắm. Sau khi nàng đi ra tập đoàn Thiên Tường thì khuôn mặt liền âm trầm. Gọi điện cho Phương chấn nhưng kết quả là không gọi được. Đối với việc này, quý hồng tức giận đến sắc mặt trở nên trắng bệt. Ân ly thấy thế, không khỏi thở dài ở trong lòng. Ở trong trí nhớ của nàng. Vô luận là khi nào thì quý hồng cũng đều luôn nắm chắc đại cục trong tay. Chưa bao giờ phải hoảng loạn như thế này. Reng, reng. Quý hồng cố gắng nén xúc động rồi đi vào ô tục. Mới vừa ngồi xuống thì nàng cảm thấy điện thoại vang lên. Quý hồng tưởng rằng là phương chấn gọi đến. Cầm điện thoại lên nhìn thì phát hiện thì ra là một thành viên trong mảnh hổ ban gọi đến. Lão! Lão đại không tốt! Điện thoại vừa được chuyển thì giọng nói lo lắng của tên thành viên kia liền truyền vào tai quý hồng. Có chuyện gì giờ phút này, giọng nói của quý hồng vô cùng âm lãnh. Vừa nãy vừa nãy mới vừa nhận được tin tức có vài vị đường chủ đã bị giết chết rồi. Cái gì? Nghe được thủ hạ hội báo thì vẽ mặt quý hồng liền chấm kinh. Thiếu niên bùi ra phản chức bắt đầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 181 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 181 Một Trận Chiến Định tương lai chính bất kể là địa vị hay quyền lực thì đường chủ ở trong Mảnh Hổ Bang chỉ đứng sau Quý Hồng. Tuyệt đối là thành viên quan trọng nhất. Tỷ dụ như tên phụ trách ở Tràng Đu Xe Bảo Sơn cũng là một trong những đường chủ của Mảnh Hổ Bang. Hiện giờ Vài tên đường chủ mảnh hổ ban chết thảm, không cần nói cũng biết việc này gây ảnh hưởng đến quý hồng như thế nào. Cũng chính vì như thế cho nên khi nghe thủ hạ báo lại thì một người luôn trấn định như quý hồng lại bị sợ tới mức ngây người. Cuối cùng là có chuyện gì giọng nói của quý hồng lại vang lên. Giờ phút này, rốt cuộc thì nàng cũng đã lộ ra bộ mặt thật của mộ xà mỹ nữ. Vài vị đường chủ trong bang bị tập kích Những người ấy chẳng những có họa khí hơn nửa thân thủ đều đã trải qua huấn luyện đặc thù Thực lực rất mạnh Tuy rằng chúng ta đã phản kích nhưng bởi vì đối thủ hành động quá nhanh cho nên có 5 vị đường chủ bị giết chết Đầu bên kia điện thoại Người phụ trách thu thập tin tức tình báo tiếp tục nói trừ việc đó ra thì bởi vì giữa hai bên đã xảy ra đấu súng cho nên cảnh sát đã đến. Trước mắt không ít huynh đệ đã bị bắt đi. Hơn nữa cảnh sát còn dẫn người vây quanh tập đoàn Hồng Hải. Đối phương là ai? Quý Hồng âm trầm hỏi. Là người của Phương Chấn. Tên kia nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn cũng biết quý hồng cùng phương chấn hợp tác. Hiện giờ phương chấn lại trả đũa khiến hắn cực kỳ tức giận lão đại. Phương chấn tên vương bác đảng này thật sự rất đáng hận. Chúng ta nhất định phải khiến hắn trả giá thật nhiều. An tâm một chút chớ vội nóng nảy. So với tên kia mà nói thì quý hồng lại bình tĩnh hơn trước tiên cứ ổn định lại ta sẽ đến sau. Nói xong thì quý hồng liền cút máy, sau đó nàng liền bấm số của một vị lão đại ở Đông Hải. Quý lão bạn, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì điện thoại được chuyển, trong đó liền truyền ra một giọng nói bất mãn. Thật có lỗi quách cục trưởng, đêm nay đã xảy ra một ít chuyện ngoài ý muốn khiến ngài phải gặp phiền toái. Đợi sau khi xử lý xong việc này thì nhất định ta sẽ đến nhà giải thiết. Mặc dù trong lòng vô cùng tức giận nhưng đối mặt với đối phương là lão đại trong giới cảnh sát thì giọng nói của Quý Hồng vô cùng nhẹ nhàng. Quý Lão Bản Ta nghe nói là người của cô chẳng những gây ra hỗn loạn. Gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trị an. Hơn nữa mới vừa rồi còn xảy ra bắn nhau. Đầu bên kia Người được gọi là quát cục trưởng trầm giọng nói đây còn là chuyện nhỏ ư. Quát cục trưởng, xin bớt giận. Quý hồng nói thở dài một hơi. Nói thật không dám giấu diêm quát cục trưởng. Chuyện này không phải là ta gây nên. Mà là bị người khác đâm lén sau lưng. Tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Ai sao mà to gương A nâng, nâng, hơn u... Vinh Quy Quy vậy Chẳng lẽ là Liễu Nguyệt Thân là lão đại trong giới cảnh sát Thì Quách Cục Trường rất rõ ràng Ở Đông Hải Giám cùng Quý Hồng gọi nhịp Cũng chỉ có Liễu Nguyệt Đối mặt với câu hỏi của Quách Cục trưởng Thì Quý Hồng cũng không trả lời Mỉm cười nói Quách Cục trưởng: Ta biết chuyện đêm nay sẽ gây phiền toé cho ngài Để to rõ lòng xin lỗi Ta sẽ mau chóng xử lý chuyện này Mặt khác Lúc trước ta từ trong một nhóm thương nhân có được một ngọc mã hán đại Lúc nào rảnh rỗi thì nhờ ngài xuống xem dùm Quý lão bản cô cũng biết thế Cục trước mắt vô cùng phức tạp Cấp trinh đã cử người xuống Hơn nữa đó là Trần Anh Quách cục trưởng bị Ngọc Mã Hán Đại của Quý Hồng gợi lên hướng thú nhưng mà cũng không hề nói đến Ngọc Mã Hán Đại. Quách cục trưởng xin yên tâm ta sẽ đem sự tình xử lý tốt. Quý Hồng biết Quách cục trưởng bắt đầu dùng giọng quang cho nên cắt đứt lời nói của Quách cục trưởng. Quách cục trưởng dừng lại một chút. Rồi nói vậy được rồi. Ta sẽ nghĩ biện pháp giúp cô. Cô hãy mau chóng xử lý đi. Còn về phần. Quách cục trường xin yên tâm ta sẽ đem sự tình xử lý tốt thì chờ một thời gian nữa ta sẽ xuống nghiên cứu giúp cô. Tốt đa tạ quách cục trưởng. Quý hồng vội vàng nói. Được rồi quý lão bạn. Cứ như vậy đi. Hiện giờ thì cô mau đến tập đoàn Hồng Hải. Nghĩ biện pháp đối phó với Trần Anh đi Quách cục trưởng nói chỉ cần giải quyết xong việc của Trần Anh thì chuyện này có thể đè xuống Cảm ơn Quý Hồng lại cảm ơn Lúc này đây Quách cục trưởng không nói cái gì nữa mà là trực tiếp cốt điện thoại Cốt điện thoại xong thì Quý Hồng liền nhắm mắt lại Hai tay nhẹ nhẹ xoa huyệt thái dương Thông qua kín chiếu hậu thì ân ly thấy được hành động của Quý Hồng, nàng cũng không có quấy rầy Quý Hồng. Mười sau, dường như Quý Hồng nghĩ tới điều gì, hai mắt đột nhiên mở ra. Sau đó, nàng liền lấy điện thoại bấm số của Phương Hiểu Hồng. Một lát sau, điện thoại được chuyển, liền nghe giọng nói của Phương Hiểu Hồng chào cô Quý Tiểu Thư. Thật có lỗi Phương Tiểu Thư. Đã trễ như thế này rồi mà còn làm phiền cô. Nghe được giọng nói của Phương Hiểu Hồng thì Quý Hồng càng thêm khẳng định Phương tiểu thư Cô cùng ca ca cô là Phương chấm ở cùng một chỗ ư? Không có. Đầu bên kia điện thoại. Phương Hiểu Hồng cử ở trên người tàu nghiễm giang. Một bên dãy du vòng eo. Một bên nói tại sao quý lão bạn lại không trực tiếp gọi điện cho hắn Phương tiểu thư là như vậy chắc hẳn là cô cũng biết việc hợp tác giữa ta và ca ca của cô Quý hồng trầm ngâm một chút Nói ta cùng hắn đã hợp tác một vài vấn đề Vừa rồi ta cố gắng gọi điện thoại nhưng mà gọi mãi cũng không được Ác đầu bên kia điện thoại, nghe được lời nói của quý hồng thì phương hiểu hồng liền dừng lại động tác. Muốn nhờ cô nghĩ biện pháp, có cách nào liên hệ được không? Ta hoài nghi ca ca của cô đang gặp phiền toái hoặc là bất trắc gì đấy. Quý hồng trầm giọng nói, bá, thân là nhân vật có tiếng ở chiếc giang thì phương hiểu hồng biết rõ quý hồng. Cho nên nghe được giọng nói ngưng trọng Quý Hồng thì sắc mặt của Phương Hiểu Hồng liền biến đổi. Quý tiểu thư, hiện tại ta sẽ liên lạc ngay. Phương Hiểu Hồng lập tức làm ra quyết định. Chuyện gì thế thấy Phương Hiểu Hồng quốc điện thoại thì tào nghiệm gian nhíu mày hỏi, giọng nói có chút bất mãn. Nguyên bản là hắn có muốn thể nghiệm vừa vận động bê. Ui. Tôn vừa nghe điện thoại. Kết quả là thấy Phương Hiểu Hồng Quốc điện thoại cho nên hắn liền mất đi tình thú. Quý Hồng nói anh của em có thể gặp phiền toái cùng bất trắc. Vẽ mặt Phương Hiểu Hồng lo lắng, nói hiện giờ em liền gọi cho anh ấy đã. Phương chấn gặp không may ư. Tào nghiệm gian ngẩn ra. Theo sau lắc đầu. Nói chẳng lẽ lại có tên nào dám ăn gan hùm mật gấu đến Hàn Châu này đối phó với hắn sao? Điều đó không có khả năng Phương Hiểu Hồng cũng hiểu được không có khả năng nhưng mà nàng cũng biết Quý Hồng sẽ không nói giỡn. Cho nên không nghe lời nói của Tào Nghiễm Giang. Trực tiếp gọi điện cho Phương chấn. Kết quả là cũng giống như Quý Hồng. Điện thoại không thể gọi được. Di động gọi không được, sắc mặt Phương Hiểu Hồng liền tái mét, lập tức gọi điện thoại bàn của Phương chấm. Lúc này đây, điện thoại đã thông, nhưng không ai cầm. Thấy được điều này thì hai mắt Phương Hiểu Hồng trợn tròn lên nghiễm gian, điện thoại gọi không được, chẳng lẽ? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện rồi sao em không nên gấp gọi điện thoại con của hắn đi? Mắt thấy Phương Hiểu Hồng đại loạn thì Tào Nghiễm Giang cũng cảm thấy có chút không thiết hợp, trầm ngâm một chút, đưa ra đề nghị. Phương Hiểu Hồng không dám chậm trễ, run run tìm số điện thoại của Phương Thế Vinh. Cùng lúc đó, trên một con đường lớn trong khu nhà giàu ở cửu Khê Mân Côi, Phương Thế Vinh ngồi trong một chiếc mái bát, lái xe chính là dương bình cận vệ của Phương chấm. Vốn Phương chấm phá Dương Bình ra ám sát Bùi Đông Lai Kết quả là Phương Thế Vinh phát hiện Bùi Đông Lai chuồn mất cho nên Phương Thế Vinh liền mang theo Dương Bình trở về biệt thự Trong ô tô, Phương Thế Vinh hút được điếu thuốc thì nghe tiếng chuông điện thoại vang lên Cô, đã muộn như thế này còn gọi đến, có chuyện gì sao thấy người gọi là Phương Hiểu Hồng thì hắn liền bắt máy Thế Vinh con có ở chung một chỗ với cha con không đầu bên kia, giọng nói của Phương Hiểu Hồng vô cùng gấp gáp. Không có. Nhưng mà con mới vừa nhận được điện thoại của cha con. Con đang cùng Dương ca trở về đây. Làm sao thế nghe được giọng nói lo lắng của Phương Hiểu Hồng thì Phương Thế Vinh có chút nghi hoặc hỏi. hỏi. Thế Vinh Quý Hồng mới gọi điện thoại cho cô nói rằng ba của con có thể gặp bất trắc. Giọng nói của Phương Hiểu Hồng vô cùng ngân trọng. Nói vừa rồi cô cũng gọi điện thoại cho cha con nhưng mà gọi hoài vẫn không được. Gặp phải bất trắc. Cô cô có nghe lầm không? Cha của con làm sao có thể gặp được bất trắc trong ô tô? Hai mắt Phương Thế Vinh mở to ra. Dường nhưng hắn không tin được. Thế Vinh. Còn cùng Dương Bình đi đến biệt thự nhìn xem. Bất kể là tình huống nào thì cũng phải lập tức gọi điện lại cho cô. Phương Hiểu Hồng nói xong lại lo lắng. Nói mặt khác coi kêu Dương Bình hãy cẩn thận một tí. Biết rồi cô. Phương Thế Vinh quốc điện thoại. Sau đó đối Dương Bình. Nói Dương ca. Cô của ta nói ba ta có thể gặp bất chắc. Chúng ta lập tức trở về xem sao. U, V, K, W, W, -H. Nghe được Phương Thế Vinh nói như thế thì Dương Bình ngẩn ra. Sau đó lắc đầu cười cười Thế Vinh. Thực lực của Triệu Ca hôm nay đã sâu không lường được. Trong vòng 10 m ta có dùng súng cũng không phải đối thủ của hắn. Có hắn bảo vệ lão bản thì làm sao lão bản lại có thể xảy ra chuyện gì được ta cũng nghĩ như vậy. Phương Thế Vinh gật đầu đồng ý. Đột nhiên hắn nhớ lại bùi đông lai đã trốn thoát. Hận đến nghiến răng lần này để tên tiểu tạp chủng kia chạy thoát. Nếu không thì nhất định ta sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Phương Thiếu xin yên tâm. Đít thân ta sẽ đưa hắn đến gặp Phương Thiếu Dọc đường đi Phương Thế Vinh cứ làm nhảm chuyện tình bồi đông lai chạy trốn Thấy vậy thì Dương Bình cười cười nói Lấy thực lực của Dương ca thì bắt hắn không phải là dễ như trở bàn tay Sao nghe Dương Bình nói như thế thì tâm tình của Phương Thế Vinh mới tốt hơn một chút Đồng thời lại nghĩ tới điều gì Nói đúng rồi Dương ca Nghe nói đêm nay ba của ta sẽ cùng với quý hồng liên thủ đối phó với con đàn bà Liễu Nguyệt kia. Không biết kế hoạch có hoàn thành không chuyện gì không nắm chắc thì Phương ra không làm. Vẽ mặt Phương ra khẳng định, nói. Nghe thế thì khuôn mặt Phương thế vinh lộ ra nụ cười âm trầm hắc hắc. Không ai có thể nghĩ tới Liễu Nguyệt lại có thể bại trong tay ba của ta. Bản thân ta muốn nhìn tên tiểu tặc chuẩn kia còn có thể nhảy nhót bao lâu. Nhảy nhót bao lâu? Việc thự 18 trong Cửu Khê Môn Côi, máu tư tràn đầy sàn nhà. Trên mặt đất thi thể triệu hùng thê thảm. Còn một bên phương chấn cũng chẳng khá hơn. Một đùi của hắn đã bị rạch nát. Có thể nhìn thấy xương trắng bên trong. Nhìn qua có chút dọn người. Trước cửa sổ. Tay của bùi đông lai cầm lấy một sắp tư liệu của Phương chấn. Ngạo nghệ đứng đó. Hai mắt hiếp lại. Lặng lặng nhìn chiếc mai bát của Phương Thế Vinh đang đi đến gần. Huyết tẩy Phương ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 182 truyện AUDIO được phát hành tại truyệnAUDIO.fiz Chương 182 trận chiến định tương lai mười đêm đã khuya, ánh trăng lên cao trên bầu trời. Có lẽ là bởi vì hôm nay là ngày 15 cho nên cả khu cư cũ Khê Mân Côi đều yên tĩnh. Cả một khu nhà giàu như thế mà chỉ có vài ba ngôi nhà lóm lên ánh đèn. Trong đó xung quanh khu nhà số 18 đều là một mảnh tối đen. Trong màn đêm, ánh sáng của chiếc mai bác cùng với tiếng xe đã đánh tan sự im lặng của đêm tối. Rất nhanh, Dương Bình đã lái chiếc mai bác vào đại viện biệt thự. Khi xe dừng lại, Phương Thế Vinh đẩy cửa xe ra nhảy xuống, Dương Bình theo sát ở sau. Rất nhanh. Dưới sự bảo hộ của Dương Bình thì Phương Thế Vinh đã đi tới trước cửa. Kết Phương Thế Vinh tiến hành đối chiếu vân tay, nương theo một tiếng vang thì cánh cửa đại sảnh đã được mở ra. Ấy! Cửa lớn vừa mở ra, một mùi màu tới liền bay qua, Phương Thế Vinh cùng Dương Bình đều ngẩn ra. So sánh với Dương Bình mà nói thì khấu giác của Phương Thế Vinh kém hơn. Hắn cũng không biết đó là mùi máu tươi. Trực tiếp cất bước đi vào đại sảnh biệt thừa. Phương Thiếu Mắt thấy Phương Thế Vinh đi vào đại sảnh, Dương Bình biến sắc vội vàng đuổi theo, một phen giữ chặt Phương Thế Vinh. Ngay sau đó, hình ảnh hiện ra, thời gian dừng lại. Hết thảy mọi thứ trong đại sảnh đều hiện ra trong tầm mắt của Dương Bình và Phương Thế Vinh. Bọn hắn thấy được cảnh tượng triệu hùng chết thảm Ở một bên thì Phương chấn toàn thân đầm địa máu tươi Bọn hắn thấy bùi đông lai ngồi cách đó không xa Cảnh tượng giống như địa ngục trước mắt Chẳng những làm cho Phương Thế Vinh bị dọa đến sửng sờ Ngay tại chỗ mà ngay cả một người như Dương Bình cũng ngây dại ra Ta chờ hai người đã lâu rồi Thấy hai người Phương Thế Vinh Dương Bình đứng nguyên tại đó thì Bùi Đông Lai chậm rãi đứng lên Bên tai vang lên lời nói của Bùi Đông Lai Phương Thế Vinh vẫn như cũ vẫn đứng yên mà Dương Bình thì lấy lại tinh thần Theo bản năng hắn làm ra một động tác rút xuống 3. Bùi Đông Lai ngay tại chỗ bắn ra ám trình bùng nổ tốc độ phát huy đến cực hạn Nhanh chóng lao về phía Dương Bình Vù vừa, vừa lúc này Dương Bình cũng đã rút xuống ra, họng nhắm ngay Bùi Đông Lai. Nhưng mà, không đợi hắn bóp cọt, cổ tay hắn đã bị Bùi Đông Lai chế trụ, căn bản không thể nhút nhứt. Mày không có cơ hội nổ xuống. Bùi Đông Lai mỉm cười, cầm lấy cổ tay phải Dương Bình rồi đột nhiên phát lực trong nháy mắt ám hình liền bạo phát. Rắc tiếng xương gãy vang lên trong nháy mắt cổ tay của Dương Bình đã bị bùi đông lai bóp nát. Đau đớn kịch liệt làm cho thân mình run lên Dương Bình, súng lục lập tức bị rớt xuống. Bịt bùi đông lai liền tiếp lấy khẩu súng lục không đợi Dương Bình phản kháng, đem họng nhắm ngay Dương Bình. Thấy được trước mặt là họng súng đen thui. Cảm nhận được sát ý trên người Bùi Đông Lai thì cả người Dương Bình liền cứng ngắt ngay tại chỗ. Trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ. Không dám làm ra hành động thiếu suy nghĩ nào. Cùng lúc đó, theo bản năng thì Phương Thế Vinh ngó đầu nghiêng qua nhìn ánh mắt không thể nào tin nổi nhìn vào Bùi Đông Lai. Hắn cứ như vậy, đứng im không nhút nhứt. B. A. Nâng, gơ, có súng được bóp, viên đạn bay ra khỏi nòng súng. Phúc viên đạn trực tiếp găm thẳng vào đầu dương bình, huyết hoa văng khắp nơi. Âm dương bình ngã âm xuống đất không nhút nhứt. Dưới ánh đèn, hắn mở to hai mắt nhìn, dường như thẳng đến chết hắn vẫn không tất cả chuyện này là sự thật. Hắn không tin, người hắn ám sát lại có thể giết chết triệu hùng cùng phương chấn. Hắn cũng không tin. Thân là một bộ đội đặc chủng lại có thể trước chết mặt Bùi Đông Lai. Ngay cả cơ hội hoàng thủ cũng không có. Ách! So sánh với Dương Bình mà nói thì không biết nên dùng từ nào để diễn tả tâm tình hiện giờ của Phương Thế Vinh. Trong trí nhớ của hắn thì hai người Dương Bình và Triệu Hùng là thiên hạ vô địch. Thế mà hiện giờ bọn hắn lại chết trong tay của Bùi Đông Lai. Trong đó Dương Bình lại ở trước mặt hắn bị bùi đông lai bắn nát đầu. Dưới ánh đèn. Phương Thế Vinh trợn tròn tròn mắt. há to miệng. Cố gắng nói cái gì. Nhưng mà một chữ cũng không nói được. Quẹ, quẹ. Không đợi Phương Thế Vinh mở miệng. Mùi máu tươi đã khiến hắn phải nôn mửa. Bùi đông lai thấy thế không có lập tức xử lý Phương Thế Vinh Mà là khép cửa phòng lại. Ối xong thì cả người phương thế vinh liền vô lực. Cả người ngã trên mặt đất. Sắc mặt tái nhật. Vẽ sợ hãi trên khuôn mặt cũng không biến mất. Hai tay hắn không ngừng điên cuồng lay lay đầu. Dường như cho đến giờ phút này hắn không tin tất cả chuyện trước mắt này là sự thật. Có phải mày cảm thấy thất vọng lắm hay không thấy khuôn mặt Phương Thế Vinh tràn ngập vẻ sợ hãi thì khuôn mặt của bùi đông lai hờ hưởng? Nói theo ý của mày. Thì chắc hẳn là tao đã chết ở quán ba Vơn Bơn. Sơn. Rồi. Đúng không? Hô hô. Không trả lời, Phương Thế Vinh dùng dập thở hổn hển. Hoặc là... Cho dù tao chạy thoát thì mày cũng cho rằng có thể giết chết tao. Theo ý của mày. Của cha mày thì tối nay cha của mày cùng với quý hồng liên thủ đối phó Liễu Nguyệt. Chỉ cần Liễu Nguyệt sụp đổ thì đến lúc đó tao chẳng khác gì một con chó. Tụi mày muốn làm gì thì làm. Đúng không Bùi Đông Lai mỉm cười. Dường như đó là một chuyện nhỏ. Không. Không phải như vậy. Phương Thế Vinh kinh sợ lui ra phía sau, cố gắng cách xa bùi đông lai một chút. Bịt dần dần, Phương Thế Vinh liền lùi về sau góc tường, đầu của hắn liền đập vào tường.